Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh youtube Đất Động Radio truyện Ma Nguyễn Huy Và trước khi bước vào câu chuyện của ngày hôm nay Huy có một thông báo về một thay đổi nhỏ Về lịch phát sóng của kênh Đó là Huy nhận thấy vào cái lịch phát sóng lúc 16 giờ Thì thời điểm đó nhiều quý thính giả còn phải đi làm Chưa có kịp tan tầm Cho nên là Mọi người bỏ lỡ đi cái câu chuyện vào cái khung giờ đó Thì Huy xin phép thay đổi khung giờ 16 giờ chuyển về phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi ngày nhé. Huy xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Ma pháp sư học đường của tác giả Ngọc Sơn. Dự kiến thì bộ truyện này sẽ phát sóng trong khoảng 18 đến 20 video. Quý bà con hãy bỏ chút thời gian mà chú ý đón nghe nhé. Và trong quá trình nghe truyện, mong rằng mọi người bỏ chút thao tác nhỏ để mà like video, nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Nguyễn Huy. Xin cảm ơn rất nhiều. Pháp sư học đường, tập 5. Ừ, có chuyện đó sao Đúng rồi Tao tính gọi cho mày lúc sáng Nhưng mà thôi, để bây giờ qua nói trực tiếp á, Cho dễ hiểu hơn Có khi nào là cái dông ở bờ hồ hay không Ừ, tao với Giang cũng nhận định như vậy á Nhưng mà vậy tối hôm đó Chỉ thấy được sau lưng thôi Khi phát giác á, thì nó đã nhập vô người bế hiện rồi Thành ra có đứng trước mặt Cũng không thể nào nhận diện xác minh được Tao còn một giả thiết nữa Đó là cái dông hồn Trú ngụ ở nhà tao lâu lắm rồi Nhưng bây giờ khi được khai nhãn âm dương á, Thì tao mới nhìn thấy Không đúng đâu Nếu như mà đã có giả tâm ngay từ đầu Lại dễ dàng đi ra đi vô như vậy Qua mắt được thổ thần Thì không phải dạng tầm thường rồi Nếu mà nó muốn hại người Mày có nhìn thấy cũng chỉ là chứng kiến được kẻ đã hại mình Và cất dấu bí mật đó xuống lòng đất mà thôi Mày nấu gì nghe ghê gì mày Ai, Tao nói thì thực tiễn thôi Dù nó không thể hại mày bất đắc kỳ tử Thì cũng ám cho thân bại danh liệt Chết giận chết mòn Mà thôi cái chuyện này để sau đi Bây giờ lên trên Tao sẽ bài về câu chú Và cách thức sử dụng bùa Đoạn kiếm Khi độc lập tác chiến nha Hôm nay không thấy Kha với bé Hiền đâu Hỏi ra mới biết Đang cấn lịch học ở trung tâm với gần 10 giờ tối mới dậy Thầy thì đi tập thể dục ở bờ sông Nghe thằng Đạt nói như vậy thôi Chứ lúc đến nhà thì đã không thấy rồi Nó dẫn bọn tôi lại lên cái bàn thờ tổ Dạng thấp nhang cấn giái trước khi học thuật Ủa Đây là bộ dạng dùng để trấn yểm mà Đúng rồi Nhưng mà để trấn yểm đúng cách đó, Thì là cả một quá trình Nếu mà có kẻ hở Dòng hồn sẽ thoát ra ngoài Khi đó người sáng kẻ tối Tấm lưng dễ thành tấm bia lắm Trên lá bộ này có ghi sẵn bốn chữ là Phân tán dương khí Sau khi mà chọn vị trí cần trấn yểm, Đối với hai người không có căn cơ Đầu tiên là dùng ngón tay áp vào đoạn kiếm Để mà truyền dương khí qua lưỡi Sau đó mới đặt lá bùa dạng lên lưỡi Cho đến khi nào mà ánh sáng Trên đoạn kiếm nhạt đi Thì quay lại bước đầu tiên Cho đến khi lá bùa cuối cùng Tiếp đến Đặt lá bùa lên vị trí cận trấn ỉm Đọc to câu chú là phân tán Dương ỉm âm tứ phía Cuối cùng là dùng mũi kiếm Nối các vị trí lá bùa thành một vòng tròn kép kín, Nổi bất xuất Ngoại bất nhập yêu ma tà đạo của mạnh đến đâu thì dù thoát ra được cũng bị thương tổn nhưng mà nói bằng cách nào vậy đạt Giang vẫn chưa hiểu cho đó nói ở đây á, tức là dùng mũi kiếm khi mũi kiếm vẫn còn dương khí điểm vào đó mỗi lá bùa cho vẽ tượng trưng qua những cái lá gần nhất hay là ở bên cạnh miếng sau tưởng tượng thành một cái vòng tròn khép kín là được hiểu nôm na như kiểu tôn ngộ không vẽ một vòng tròn cho đường tăng với mấy sư đệ ngồi vào bên trong á tránh yêu quái song nhập hãm hại dương ký khi được vẽ xong sẽ hiện lên một màu vàng nhạt bằng mắt âm dương có thể nhìn thấy được ít nhất là nó sẽ liên kết bằng bốn lá bùa cho nên việc duy trì là rất mạnh thông thường phải sau hai lần giờ ngọ mới tan biến tính từ cái lúc mà mình thực hiện trấn im đó à hiểu rồi vậy là cái lần ở dưới giếng mày cũng trấn im bằng cách đó phải không nhưng mà tao thấy bị đốt cháy cả hai lá mà là vì sợ để qua đêm rồi sáng mai có ai phát hiện ra thì rắc rối, cho nên tao thủ tiêu trước. Thời gian gấp gấp mà. Trong vòng nửa tiếng không thấy âm binh xuất hiện thì phải xóa dấu vết ngay, Và mới vô tình để cho mày với giang được khai nhãn âm dương đó. <cười> đúng là cái duyên mà. Ừ, tao cũng không ngờ có cái ngày này luôn đó. Ông mà đạt à? Vậy thì về nguyên thủy á, muốn dễ chữ lên bồ vàng, bồ đỏ, bồ trắng thì dễ bằng cách nào? Và làm sao cho nó đúng? cũng như là phát huy được hết quy lực thắp nhãn tiếp đi ừ, nhưng mà tao nói thắp thì mày thấp đi cọc đừng có thấp chỗ đó thắp vô đây nè mỗi người một cái thằng đạt không cho bọn tôi thấp vào bát hương trên bàn thờ tổ sư tôn mà ra sao lấy hai cái bát hương khác nhỏ hơn một chút siêu phong cũ kỹ hơn một chút dường như được làm bằng đất nung và không qua khâu hoàn thiện màu sắc hay là chạm khắc đây là những cái bát hương được nung bằng tàn tro của bùa Có chứa âm dương khí trộn cùng với đất sét Và tông môn để lại Truyền từ đời này qua đời khác Bây giờ hai người thắp nhang lên đây Sau khi mà tàn được một nửa đó Thì dùng cái tro đó Viết bốn chữ phân tán dương khí Lên tờ giấy màu vàng Sau khi mà thành hình Dùng biểu tượng âm dương trên đoạn kiếm đặt xuống Trong khoảng 10 giây Là hoàn thiện và sử dụng Bộ dạng chỉ có hai tác dụng là trấn yểm Và khai nhãn âm dương Ngoài ra không có công dụng nào khác cũng có thể dùng nó để trấn áp dòng hồng nhưng mà năng lượng không có đáng kể thì quy là được rồi muốn vẽ bù đỏ dùng mũi kiếm thì thấm vào nước chạm vào tro tàn rồi viết lên ba chữ truy âm cảm đợi khi thành hình rồi thì cũng áp cái biểu tượng âm dương lên là hoàn thiện cuối cùng là bộ trắng bộ trắng sẽ được vẽ bằng chính nửa cây nhang còn lại làm cho nó tắt đi lấy cái đầu cháy vẽ ra ba chữ phục âm dương Cũng dùng cái biểu tượng âm dương trên đoạn kiếm đi mà hoàn thiện nó À thì ra là như vậy Nhưng mà tao có một thắc mắc như vậy nè Nếu như mà xáo trộm thứ tự hay là màu sắc Thì liệu có phát huy hiệu quả không Hoàn toàn là điều bình thường thôi Ờ hai người phải hiểu như thế này Bản thân cái tờ giấy màu vàng Màu đỏ màu trắng Nó là vô tri vô giác Dòng chữ vẽ lên á Cũng vô thuật vô phép Chỉ khi chúng ta dùng dương khí và tro tàn cho những cách thức khác để mà họa lên Thì cái đó mới gọi là bùa Tuy nhiên việc gì nó cũng có nguyên tắc Từ lâu Tông Môn đã quy định màu sắc cho từng loại Dù vậy dù muốn dù không Thì cũng phải tuân theo Những dòng chữ và màu sắc cốt lỗi Cũng chỉ để phân biệt Cái quan trọng nhất là ta dễ nó bằng cách nào Và dụng nó ra sao mà thôi Thành bại chính là ở đó Tao giả sử khi hành đạo cùng với nhau Trong khoảnh khắc sinh tử Ngàn cân treo sợi tóc Sư phụ ra lệnh dùng bồ đỏ, mày rút ra bùa đỏ, nhưng mà khi đó lại dễ theo cách thức khác, mà nó không hề phát huy công dụng mong muốn. Thì cuối cùng á, tao không muốn nhắc đến kết cục đâu nghe. Phải nói là về màu sắc và các chữ, đó là một cái quy chuẩn bất di bất dịch. Nói xa hơn, nếu như mà nhìn vào, cái đồng đạo sẽ biết tụi mình thuộc phong môn phái nào, sử dụng pháp thuật ra sao, là chánh hay là tà, để mà còn biết tương trợ hay là tiêu diệt. Tưởng chừng như đơn giản vậy thôi Nhưng mà thật ra lại rất là quan trọng Vì vậy đừng có dại dột Ở quán đội trình tự Thứ nhất là tự gây khó dễ trong khi hành động Thứ hai nặng nề hơn một chút Chính là phản lại tổng môn đó Ừ tao hiểu rồi Không nhận càng đi sâu Càng học được nhiều điều hay đó Biết vậy tham gia sớm hơn rồi À Hai cái bát nhăn này Mang về sẽ không tiện đâu Cứ để ở đây đi Khi nào cần dễ bùa thì cứ tới Thắp nhang cho sư tổ sư tôn trước, trở mang nó ra, thắp thêm một cây nhang nữa là được. Ừ, bây giờ Tạo với Giang sẽ làm thử cho thuần thục đây. Ừ, có ý chí đó. Làm vài lá đi, rồi ra sân tao nói chuyện chút. Xuống tâm ca đà, nóng quá. Càng đi sâu thì càng thấy thú vị, càng tìm hiểu, càng học được nhiều điều sâu sắc. Chủ đích ban đầu đang dần được thay thế bằng ý chí, ham muốn hành đạo mạnh liệt ngẫm qua tới những cách thức học thuật vô cùng mới lạ Khác xa với những tình tiết trong truyện. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa Dù trên tay thằng Đạt có biểu tượng âm dương Dù sư phụ đằng sau có phải là thầy tâm hay là ai khác Thì tôi cũng sẽ theo đuổi Và dấn thân vào con đường đã chọn này Khi có cho mình một lý tưởng rồi, La bạn có đảo cực Cũng không làm cho ta mất phương hướng đi được Về cái chuyện dông hồn xuất hiện ở nhà mày Nếu mà tiện á Dẫn tao về đó thăm thính đi Nó trong tối mịn ngoài sáng Không lường được nguy hiểm đâu Yên tâm Tao hành động kín đáo Không để cho ba má mày phát hiện ra Hay là điều tra hành tung đâu. Ôi, mày đừng có nghĩ vậy chứ Chẳng qua là như vậy Sau khi mà học được cách thức dễ bùa với Trấn yểm, Tao muốn tự mình uh, thực hiện coi như là áp dụng thực tiễn luôn Vì trước sau gì á Khi hành đạo Cũng sẽ dùng đến thôi Thay bằng có cơ hội này sao không thử sức Sai chỗ nào thì sửa chỗ đó Hôm qua chỉ với lá bùa đỏ Nó đã quản sợ bỏ chạy rồi Bây giờ để phòng thủ sẵn đoạn kiếm Chắc chắn sẽ kết liễu được nó thôi Đừng có chủ quan Nhưng mà thôi Mày nói cũng có lý Nhớ cẩn trọng nha Ma quỷ khó lượng lắm Mày nên nhớ với căn mạng và dương khí của mình Khi tác dụng lên đoạn kiếm Chưa chắc đã làm cho lưỡi kiếm đạt tới cực đỉnh Vì vậy Nếu mà không thể giết trong hồn ma quỷ bằng một nhát Thì cố gắng dùng nhiều nhát Khi âm khí suy yếu Nó sẽ tự quỷ hoại và tan biến đi Ờ tôi hiểu rồi Tôi về nha, mai gặp lại Dựa ra tới cổng Thì bắt gặp nhỏ hiện với thằng Kha đi học vậy Hôm nay trong nhỏ có vẻ tươi tắn hơn hẳn rồi Còn nói cười vui vẻ với hai đứa tôi nữa Công nhận con gái đã dẹp bỏ được hiểm khích Thì kiểu gì cũng tan dạo nhau Với những ý tưởng làm đẹp Hay quần áo phấn son các kiểu mà thôi Bây giờ nhìn lại Thấy nhỏ cũng xinh sáng đáng yêu lắm Nhất là chiếc đầm màu hồng phớt Vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng như thế này Đi học ở trung tâm mà cứ như đi dự tiệc vậy Thần thái ương bướng thường ngày Cũng đã biến đi đâu mất tiêu <cười> Nhưng mà không có xin bằng Giang đâu à, Cái gì? xin nói gì vậy? à Ờ không Tưởng Giang sẽ hỏi câu đó Cho nên trả lời trước ấy. Trời ơi Giang đâu phải là bánh bèo đâu Mà đúng niệm mấy câu đó chứ <cười> Bà chú Cho cái bánh chú chiên đi Đâu con Nhìn kìa vừa vung tay tính đấm tôi tôi vô tình lúc né tránh Nhìn lên trên Bắt gặp một hình ảnh hết sức kỳ lạ Một con quạ to tổ bốn Đang vỗ cánh phành phạch Từ trên ban công cửa sổ tầng 3 Chưa dừng lại ở đó Chạy chục giây sau Một con cú mèo đen thui từ đâu xuất hiện ra Kêu lên những tiếng en ép Tới rợ người Hai con vật trong tư thế như thể đang đấu khẩu với nhau Tuy nhiên hình ảnh đó không mấy hài hước Xưa này Quả và cú mèo Luôn được gắn ghép những thứ liên quan tới chết chóc, Tâm linh tà mị Nó giảm nó tránh Thì là điềm gỡ, điểm xui À, hôm qua nó cũng đến rồi Nó lại, hai con chim đó hả Đúng rồi Hồi lúc sớm á Có đậu rồi kêu lên điếc tay luôn á Ba gian lên đuổi nó bây giờ tự dưng quay lại nữa không biết chị ủa mà sao mặt sơn nghiêm trọng vậy giang không nghe người ta nói á quạ với cú thường liên quan tới điểm gỡ sao ơi mệt quá vậy chứ nó bay lên trời ngang qua khu phố thì cả khu phố dính điểm hay sao cái này giang không có tin đâu ờ cũng đúng thôi sao về nghe nói là về nhưng chạy được một đoạn tự dưng có linh cảm không tốt Bột tôi phải quay đầu xe Đứng nép vào hàng trào mà quan sát Cũng muộn rồi chứ phải không Nhưng cứ thấy nôn nào có tả trong lòng Biết đâu cái dòng hôm bữa Đã chuyển mục tiêu sang nhỏ giang Thì nguy to Dù gì cũng là phận con gái Chân yếu tay mềm Những tiếng en ét vẫn cứ vang lên liên hồi Dù phía trên tầng 3 đã tắt đèn tối ôm Nhưng ánh sáng xung quanh hắt dạo Cũng vẫn đủ để nhìn thấy Hai đôi mắt sáng quắc kia Những cái vỗ cánh phành phạch Xen lẫn với tiếng kêu chết chóc mỗi lúc càng to Đều vang vọng hơn Có cảm tưởng như nó muốn xé toạc màn đêm Để những âm hưởng đó Được len lỏi. Alo ta đang trộm kia Làm gì lén lút chưa Hả, ăn trộm gì Chưa kịp dứt câu Nhỏ Giang đã vội tắt máy Một giây sau Messenger báo có tin nhắn mới Là một đoạn clip ngắn Ghi lại cảnh tôi đang hóng hớt Nhướng cổ qua cánh cổng đoạn này nhỏ còn vẽ thêm cái hình con hươu cao cổ bên cạnh. Sau đó là phân đoạn đi tới đi lui, ngồi xuống rồi đứng lên, tựa lưng vào trụ, ngồi bệt xuống đất. Cảnh này thì nhỏ kép thêm bộ kim tim với hai anh công an đứng bên cạnh. Tôi đúng rồi, trụ cổng nhà nhỏ có camera đến mà quan sát khách quan, cho nên tôi quên mất tiêu. Alo, Chứ Giang đang quay cái gì ạ? Chứ còn làm gì ngoài đó giờ? Ủa? con làm gì ngoài đó đó sơn ờ, dạ bác con ờ, con gian nó đang tra đó con ờ, dạ dạ nè tên trộm tính làm gì đó làm gì là làm gì sao trễ rồi chưa chịu ngủ đi đang theo dõi ăn trộm cũng được Hờ, trộm làm gì làm việc tốt cũng bị nghĩ quan đã là tốt á thì không cần phải lén lút thôi đi về <cười> chưa báo công an mà đòi về nè ăn không gì ạ? Nghe ăn là nhanh nè Bánh kem sô cô -la. Giang mới học làm á Trời Vậy là Sơn là chuột bạch à Không chuột cống Ừ chán thiệt chứ Nè Đang đứng ngay cạnh cống nó còn gì nữa ơ Ủa Hai con chim đó Bay đâu rồi ba Giang đuổi đi rồi Có sao đâu mà Sơn lo ghê vậy Không phải Tại vì hôm qua Cái dòng hồn đó xuất hiện ở nhà Sơn Hành tung thì không có rõ chỗ đâu mà nó ở bờ hồ tìm gian trả thù thì sao không thể chủ quan được Giang đã chuẩn bị sẵn bộ cho đoạn kiếm rồi không sao đâu ừ cẩn thận nha có gì thì gọi cho sơn biết liền đó tôi đi về trễ rồi ủa không hôn tạm biệt hả ốp <cười> luôn cái hộp bánh lên đầu bây giờ đó công nhận ba nhỏ Giang cũng liều thật hai con vật mà ít ai dám động đến ổng thì mở cửa tra đuổi luôn ổng mà có súng chắc bắn xuống là mồi nhậu Trở về nhà Tắm rửa trình bài lý do xong Tôi lên phòng chốt cửa cẩn thận Trước khi thực hành diệt trấn yểm Ba lá bộ vàng Được tôi dăng từ cửa thông ra băng công Đến bờ tường đặt cái niệm ngủ Và cuối cùng là cửa ra vào Sau khi xác định được phương hướng Thì liền dùng đoản kiếm Vẽ tượng trưng thành một vòng tròn Như thằng Đạt đã chỉ Không thể tin vào mắt mình nữa Gần như ngay tức khắc Vệt sáng nối liền ấy đã hiện ra Cảm tưởng nếu như chạm vào Thì sẽ bị điện giật vậy Còn hơn cả phim ảnh Thật không thể giải thích được Không dám nghĩ một ngày nào đó Chính tay mình lại làm nên những điều kỳ diệu này Vừa đặt lưng xuống nệm Xích chút nữa đã phải trớt tim ra ngoài Không biết từ đâu một con chim cú bay tới Đưa sát cái mặt cướm kiếp qua ô cửa kính Cùng lúc với tiếng kêu en ét điến người Hai con mắt sáng quắc Cái mỏ quạp vào cánh phủ lên phần phật bất tình lịnh nó bay ra xa rồi lấy đà đâm thẳng vào ô cửa kính động tác liên quan như thể muốn quyên sinh vậy cảm giác có cái gì đó rất dữ dội xen lẫn hận thù nó vừa lao vừa kêu lên ổn tội đã qua nửa đêm liệu có muốn báo một cái điềm gì đó hay chăng chưa kịp định thần thì khoảnh khắc nó lùi ra qua lớp cửa kính Tôi thoáng thấy có một cái bóng đen Vừa mới lướt qua đột ngột cho dừng lại ở ngay lăng căng Không ai khác Chính là cái dòng hồn đêm qua Hôm nay nó xuất hiện công khai Mà không một chút dè chừng Được rồi Giả vờ ngủ say Xem nó muốn làm cái gì Cửa ban công vẫn mở tan quăng Tôi giả vờ ngáy khò khò Nhưng mắt vẫn ti hí quan sát Con cú mẹ bây giờ không còn kêu nữa Nhưng vẫn đậu sát ngay cửa sổ Nằm ở vị trí này Lại không thể thấy được hành động của vong hồn Tuy nhiên bất khả kháng Cho nên không thể ngồi đầu dậy Dễ hỏng kế hoạch lắm Đoạn kiếm đã được thủ sẵn dưới gối Cùng với lá bùa đỏ Dòng tròn trước mặt vẫn đang phát sáng lên Không biết là vong hồn kia có nhận ra hay không Trên lý thuyết Mọi thứ cơ bản đã hoàn thiện Và tôi đang ở trong vòng an toàn Nhưng vong hồn ma quỷ rất khó lường, Chưa kể đây là lần đầu tiên độc lập tác chiến mọi rủi ro đều có thể xảy ra gần 15 phút sau không thấy con cú mèo đâu nữa ngay cửa ra vào ban công cũng không thì bất thình lình nó gieo mình từ trên cao xuống tính bay vào trong nhưng không ngờ lại bị vòng tròn trấn yểm cản lại không dường như đã tác động cực mạnh lên con chim cú thì phải nó rơi thẳng xuống đất không kịp kêu lên một tiếng trăng trối dẫy nảy lên một hồi Tôi nằm im bất động. không thể nào có chuyện này được. Dòng tròn trấn yểm chỉ có thể trấn áp thị quy với ma quỷ. đằng này hay chỉ là một sự vô tình không hơn không kém. chần chừ một chút, tôi rút trội đoạn kiếm, không mở sáng đèn, trốn chén lại gần kiểm tra. con chim cú vẫn đang nằm bất động dưới đất. ngoài ban công không hề thấy bóng dáng của ai. chẳng lẽ nào sự việc đã kinh động đến dâm hồn? và làm cho nó sợ hãi bỏ đi hay sao? đang lơ đỉnh, thì bất thình lệnh con chim cú vẫy cánh vùng dậy, kêu lên một tiếng, rồi lao thẳng cặp chân vuốt nhọn về phía tôi. dù cá bất ngờ, nhưng với phản xạ trong luyện võ, tôi mau chóng tránh sang một bên, lập tức áp hai ngón tay vào biểu tượng âm dương, truyền năng lượng đến lưỡi kiếm, rồi đáp trả bằng một cú chém ngay cánh. Nó kêu hét lên từng tiếng trợ người, một bên cánh đã bị thương. Nhưng vẫn quay đầu tiếp tục có ý định tấn công Lần này đã làm chủ được tình hình Không dội nông nóng Giá vợ buông đoạn kiếm lui ra sau Con chim cứu thấy vậy thì liền lao tới Với tốc độ nhanh hơn Chỉ chợ có như vậy Tôi cúi sát đầu xuống chỉ lưỡi kiếm lên trời Một nhát ngay bụng Trong tích tắc Một làn khói mỏng từ đâu tỏa ra Rồi tan biến đi Con chim xấu xố cất lên tiếng kêu trăng trối để lại di chúc trong hư không trước khi dậy đành đạch rồi nằm im bất động. Alo có chuyện gì sao gọi khuya vậy? Đây nè mày coi đi. ờ có cô trắng to râu. có nó giả chết đó, rồi bùng dậy tấn công tao á. dứt sát ra khỏi cái giọng trắng nghĩ mau lên ngày mai đó, tao sẽ giải thích sau. bây giờ dùng bộ đỏ thăm dò xung quanh xem coi còn âm khí hay không ngày mai đúng giờ ngọ bỏ cái xác vô túi ni lông. Rồi mang qua nhà tao nghe, Nhưng mà ngày mai tao đi học trưa mà Vậy thì để tao qua lấy Rồi tối mày với gian qua sau Loại ma này không phải dạng dừa đâu Phải cẩn thận đó Tối nay chịu khó tràn trọng xuống đi Nhớ lỡ trong cái dòng trấn nghiệm nghe. Ờ được rồi Dường như có cái gì đó chẳng lành Và con chim tấn công tôi cũng rất bất bình thường Làm sao nó có thể giả chết Cho phản công một cách tranh mảnh như vậy Luôn có mỏng thoát ra có thể tạm hiểu là âm khí. tuy nhiên làm sao một con chim lại mang trong mình âm khí và giông hồn của ma quỷ được? Chốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Từ màu chóng vứt xác của nó ra ngoài ban công. sáng mai đợi ba má đi làm rồi sẽ dùng túi ni lông gối kém lại đưa cho thằng đạt. Kiểm tra một vòng quanh phòng và hướng ra ban công, nhưng không còn phát hiện thêm điều gì khả nghi. Ngẫm lại, không chừng là do giông hồn đã biến quá ra cũng nên. Tại vì cùng lúc con chim cuốn lao vào Thì không hề thấy dòng hồn đó xuất hiện ra Nè, mày đã từng nghe tới chuyện á Người chết quá thân tình con vật Về thăm gia đình hay là người thân chưa Ờ cũng có nghe Có chứng kiến vài lần nữa Ví dụ như đi tạo mộ Gặp một con bướm to đùng Hay là con trăng con trắng Thậm chí là con chim đậu trên màu mã Rồi nó đi theo về tới nhà luôn á Ừ đúng rồi Đây chính là một dạng như vậy Nhưng mà nguy hiểm hơn rất nhiều đó Hả, nghĩa là sao Nghĩa là con chim này không hề có gốc thích họ hàng với mày. Và thứ nó mang đến chỉ toàn là chết chóc thôi. Nhìn coi. Thằng Đạt vạch ngay dưới cổ của con cú mẹo. Hai vết thủng như thể dấu trăng của ma cà rồng được xem trong phim. Mà đúng thật, còn tanh tử mùi máu tươi tới buồn nôn. khiến cho nhỏ gian cũng phải bịt mũi quay đi. Đây là lối vào của âm khí. Và con vật hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của dòng hồn ngạ quỷ. Đầu tiên nó sẽ dùng ma thuật để bắt con chim lại khoét hai cái lỗ đủ để cho con vật vẫn còn sống Và truyền âm khí vào Sau khi tiếp nhận Vật chủ mất đi kiểm soát hoàn toàn Chỉ làm theo điều khiển của dòng hồ ngạ quỷ thôi Nhưng mà như vậy á Thì làm sao hại được tao Đừng có chủ quan Phải suy nghĩ sâu xa hơn một chút Điều gì khiến cho nó phải tốn công Với một con vật như vậy Là vì nó đã sớm nhận ra được Cái dòng tròn trấn yểm mà mày dăng sẵn rồi Nó biết nó không thể xâm nhập Cho nên đành dụng con chim cứu như một vật tế thần. Nếu như mày yếu Nó sẽ thay dòng hồn kết liễu mày Còn không thì dòng hồn cũng kiểm chứng được Thực lực của đối phương Đó là một chiêu hy sinh một con tốt Để mà vũ xe ra ngoài đó Trời, sao nghe giống mặt cà rồng vậy <cười> Nếu mà nói vui Thì cũng khá giống đó Có điều vật chủ không bị biến thân Mà hoàn toàn mất đi kiểm soát thôi Nó khác với cách mượn xác nhập hồn Cũng may là đêm qua mày bình tĩnh xử lý Ừ Bây giờ khó nhất á là không thể xác định được hành tung của bông hồng Một phần ở nhà tao á Tao cũng không dám manh động nữa Sợ ba má phát giác thì lại khổ Mà cứ như này á Ăn không ngon ngủ không yên thì lại chán lắm Nguy hiểm cận kề, Bất an vô cùng nữa à, Tao có cách này Nhưng mà nó cũng năm ăn năm thua Có điều hơi mạo hiểm một chút nha Ê mà khoan Bây giờ mới nhớ ra Đêm qua cũng có ở nhà Giang á Cũng xuất hiện một con chim cú với một con quạ Cứ đậu qua ngay ban công suốt thôi Có khi nào cũng do dòng hồn đó làm ra hay không Nói chung á, Tao không có dám khẳng định điều gì Khi mà chưa tận mắt chứng kiến Nhưng mà bây giờ có ý này Mày với Giang nhắm cô có được hay không Xem như là hành động luôn đó Ừ được rồi, nói đi Đi vào hàng cọp Thằng Đạt muốn tô và Giang thân chinh quay lại bờ hộ Dụ cái trong hồn đó Tra đi mà kiểm chứng Cách này cũng hay Nhưng lại hơi mạo hiểm Nhất là hai đứa vẫn còn đang rất lóng ngóng đã dậy muốn dễ dẫn dụ Buộc phải vào trong khung giờ tí Tức là khoảng từ 11 đến 12 giờ đêm Cái gì đó Mà tầm đó thì trong hồn ma quỷ bắt loạn Có khi lợi bất cập hại Trước quả vào thân Hôm qua đã toát mồ hôi hộp Chứ con chim cú cớm giết đó rồi Nhỏ gian có vẻ hơi hoang mang Sự việc này đúng là không chủ quan được Thường ngày nhỏ rất cứng trắng Tuy nhiên có lẽ vẫn còn ám ảnh cái cảnh Bé Hiền bị kéo xuống nước Cho nên trong sắc mặt không mấy phấn chấn lắm Yên tâm đi Tụi tao sẽ hỗ trợ chồng ngoài Đúng rồi đó Anh chị cứ vào trong đi Bộ bé Hiền không sợ sao Lần trước lần trước cho em sơ ý thôi Chứ mặt đối mặt Chưa chắc nó làm gì được Vì thứ nhất nghe anh Đạt kể lại Thì chỉ dùng một lát bù đỏ mà nó đã dòi xuất ra khỏi người em Thì đủ biết ma thuật chưa có tới đâu Mọi người cứ yên tâm đi Ừm uhm, Giang thấy sao Hay là để mình Sơn đi thôi Dù gì nó vẫn không có tìm tới Giang mà Không được Dù gì thì gì Cùng hành đạo cùng nhau Tuy là nó không có tìm tới Giang Nhưng mà việc nó hại Sơn và bé Hiện á Cũng làm cho Giang muốn ra tay rồi Nhưng mà chỉ sợ mình dự đoán sai Rồi vô tình gây thù trước Quán Thêm một mối nguy nữa đó Ờ chăng cũng đừng có nghĩ như vậy Bọn tôi cũng muốn trả thù cho bé Hiền Sẵn đây có cơ hội Câu như là một công đôi việc đi Bản chất nó chất dưỡng không có xấu Tuy nhiên đã có giả tâm hại người Thì dù là ai đi chăng nữa Nếu mà hợp tuổi hợp mạng nó sẽ không có tha đâu Trước sau gì cũng phải đụng độ thôi Chuyện sớm muộn mà Vậy thì khi nào thực hiện đây à, Đừng để đêm dài lắm mộng Ngay đêm nay luôn đi Bây giờ hai người về nhà Mang theo đồ hành động Sắp xếp ổn thỏa với phụ huynh Rồi sang đây bằng kỹ hơn Vậy còn sớm mà Tầm 11 giờ kém mới là xuất phát được rồi Trong lòng tự nhiên thấy bất an Nhưng đúng là không làm cách này Thì không có kế nào khả dĩ hơn ta đối diện với kẻ thù một lần Còn hơn ôm nỗi sợ hãi luôn thường trực Nếu cứ bất an cứ lo lắng Chẳng khác nào chính bản thân đang cầm một con dao cùn Rồi tự cứa vào tay mình Nè bây giờ á Mày với Giang sẽ cùng đi vào bên trong Nhớ là đừng có để những cái đồ hành đạo ra bên ngoài Tránh gây chú ý Cũng như là đánh động đến dòng hồn ngạ quỷ giấc dưỡng xung quanh Cứ như là hai người bình thường Tìm chỗ thăm sự vậy Nếu mà nhận ra người hợp tuổi Chắc chắn nó sẽ xuất hiện Từ đó Mày xác định xem có đúng là dòng hồn hôm bữa trong phòng không Rồi nếu mà nó động thủ Thì cứ tùy cơ ứng biến Tao với mấy đứa sẽ qua bình bờ kia quan sát Có động thì lập tức ứng cứu ở được rồi Giang à sẵn sàng chưa Trong nhỏ có vẻ rất lo lắng Khẽ miếm môi gật đầu chứ không trả lời Nắm tay nhỏ kéo sát vào người Tôi bắt đầu men theo con đường lát đá Dẫn sâu vào bên trong rừng cây Lấy lý do xử lý bài thuyết trình Ở nhà thằng Tính cho xong Để sáng mai tổng duyệt Cho nên quỹ thời gian là không hạn hẹp Tôi cũng gọi trước cho nó rào sẵn rồi Lỡ khuya quá Thì chấp nhận thương đau Có điều bây giờ đang ở giữa bụi cây rậm rạp những lời chửi bới của má hay cây roi mây của ba cũng không còn nghĩa lý gì nữa đã giàu một lần bây giờ lần tiếp theo này còn đáng sợ hơn gấp bội một phần vì tâm trí không được thông thả cho lắm một phần vì xung quanh chốc chốc lại phát ra những tiếng sột soạt cảm tưởng như có thứ gì đó đang ẩn nấp sau màn đêm dày đặc kia và sẵn sàng ập ra xé xác bọn tôi bất cứ lúc nào cái chỗ hôm bữa bé Hiền bị kéo xuống phải không chỗ này nè Sơn có nhớ cái tán cây nó xả xuống nước này? Thôi được rồi, mình ngồi ở đây được rồi. Đừng có đi sâu vô nữa, nguy hiểm quá. Giang sao vậy? À, không biết nữa. Tự nhiên thấy lo lo. Hôm qua thiệt là con của mèo đó tấn công Sơn hả? Ừ, thì bởi vậy mới nói. Không sao đâu, mạnh mẽ lên. Giang thường ngày đâu rồi? Hôm bữa ở đây còn nhảy xuống tiệm biểu hiện mà. Hôm đó do quản quá cứu người cho nên mới như vậy. Chứ bây giờ thấy ám ảnh nè. Cho nghĩ mình liều mạng nữa chớ mai nó kéo xuống theo luôn thì sao Thì Sơn cứu chứ sao Cứu <cười> biết hiện trước đâu. Rồi cười rồi đừng có sợ đi nha ổn mắt đi Thằng Đạt nhắn tin thông báo rằng Tụi nó đã ở bên bờ bên kia Tầm nhìn chất tốt Cho nên sẵn sàng để ứng cứu một cách dễ dàng Hy vọng khi xảy ra bất trắc, Tụi nó sẽ đến kịp Chứ không Chắc phải nhờ đến nhà báo Miêu tả cái hiện trường lại rồi Sau câu đùa lúc nãy Có vẻ tâm trạng của nhỏ đã phấn chấn hơn. Lần này còn dám duỗi chân xuống nước Đung đưa qua lại Biện lầm trầm vài câu hát nữa Ai nói đa nhân cách Thì chỉ cần chỉ ngay qua con nhỏ ngồi bên cạnh mà thôi Đúng là con gái Không biết đâu mà lận ướt quận <cười> Lâu lắm rồi mới nghịch nước á Ừ Lâu lắm rồi mới thấy gian cười á Còn sợ không Chút chút Mà cứ ngộ về hoài thôi hả? Ờ, ừ. Nhỏ tròn xe mắt nhìn qua, trai vẻ ngây thơ vô số tội. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an hơn là gặp ma quỷ. Thường ngày cái gì cũng tự mình quyết định. Sao hôm nay lại thay đổi tới chống mặt như vậy không biết. Càng lúc càng thấy ớn ớn vô cùng. Nói không chừng bây giờ, nhỏ đã bị dông hồn nào đó mượn xác rồi cũng nên. Chợt, phía mé nước cách chỗ ngồi chừng khoảng dài ba thước đột nhiên sôi lên sùng sục, bong bóng nổi bì bẩm. Tôi với Giang chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bất thình lình hai trong hồn từ đâu hiện ra, ngồi chiếm chạy ngay trên bờ kè, miệng không ngừng cười lên khúc khích, nhìn bọn chúng tôi như thể một đôi tình nhân. Cha giống im lặng cho Giang. Tôi bắt đầu quan sát, nhưng không nghe ngóng được cái gì. Mà kỳ lạ, thân thể của chúng cứ nhợt nhạt vô cùng, chỗ mờ chỗ tỏ. Có thể nhìn xuyên thống qua được Trăng bữa nay đẹp quá da ha à, à, Ừ đẹp thiệt Mặt hồ cũng đẹp nữa Tôi dội vã kéo nhỏ giang quay đi Hơi lỡ tay Cho nên ngã luôn vào người Bây giờ không khác gì đang ở tư thế ôm nhau Đang quan sát ngọn trấn Hai dòng hồn đó hình như cảm nhận được Cho nên lập tức quay ngoắt lại Làm cho tôi phải nhanh chóng Phản ứng bất đắc dĩ Sơn liều lắm á Xin lỗi mà Nhỏ không đẩy ra Nhưng lại nghiến trăng lý nhí trong miệng Tuy nhiên Điều làm cho tôi bận tâm Là việc không biết từ đâu Hàng loạt những giông hồn khác đã xuất hiện Và đi qua lại loạn xạ xung quanh Đàn ông đàn bà Người già trẻ nhỏ đều có đủ Không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng Tán cây xung quanh bắt đầu trung lắc liên hồi Xen lẫn với tiếng trò chuyện Cười đùa trơm rã Dù không nghe rõ được câu chuyện Tuy nhiên thoạt trông qua Rất trộn ràng Như thể một cái xã hội thu nhỏ vậy chợt nhìn qua ánh sáng chớp lọa phía đối diện Nơi khuôn viên Mà chỉ cách đây vài ba tiếng tấp nập người qua lại Không biết có ai nhận ra thế giới âm u Đang tồn tại song song Cũng nhộn nhịp như thế này hay không à, Một cái giông hồn con nít Không biết từ đâu chạy đến Giật mạnh tóc của nhỏ gian Tuy nhiên tôi mau chóng nháy mắt trấn an Giờ mà phản ứng dữ dội Chỉ làm hỏng kế hoạch mà thôi Đó là còn chưa kể Có khi còn trước quả vào thân Hí <cười> Đẩy xuống sông đi Đẩy xuống sông đi Hàng loạt những cái chạm vào lưng lạnh toát Làm tôi với Giang Hoàng Hồn đứng bật dậy Đằng sau là một loạt những phong nhi Không trọn vẹn hình hài Đứng sang sát với nhau Cố gắng tác động lên bọn tôi Hình như cảm nhận được thấy sự phản ứng Bọn chúng lập tức lùi ra xa Trên gương mặt hiện rõ nét nghi ngờ Giang bắt đầu có chút sợ hãi Tính trúc bộ trong người ra thị quy Nhưng bị tôi cản lại Lúc bấy giờ không phải là lúc hành đạo Nhất là dưới đầy rẫy những trong hồn ở đây Chỉ tay cho Giang ngồi xuống vị trí ban đầu Tính lấy điện thoại tra báo cho thằng Đạt Thì có tin nhắn tới Sẵn tiện tôi thông báo tình hình Và gọi ba đứa sang ứng cứu Giống hỗn chất chưởng mỗi lúc một đông dần Đồng hồ đã điểm gần nửa đêm 23 giờ 59 phút à, Sao còn chưa về nữa Dạ con sắp về rồi ba Chút xíu nữa thôi à Tình hình này chắc phải để bữa khác thực nghiệm rồi Ba nhỏ giang vừa gọi Cùng lúc trí tin nhắn của má tôi gửi đến Chắc không về sớm thì nguy to Chắc thằng tính đã sắp xếp êm xuôi rồi Cho nên phụ huynh mới nhẹ nhàng như vậy Đi, đi đi nhanh lên mau lên nó tới rồi hai đứa đang tính đứng dậy đi vậy thì ở phía đằng sau đám trong hồn tự nhiên nháo nhào cả lên bọn chúng chạy loạn xạ có con còn lao mình xuống nước chẳng mấy chốc trên bãi cỏ trống trơn không có một ai phía bờ kè chỉ còn lại lác đác vài ba dông hồn đang đứng nghe ngóng được một lúc cũng gieo mình xuống dòng nước tôi với giang tôi đã chứng kiến qua trời Nhưng vì cảnh tượng quá quảng loạn Cho nên cũng cảm thấy hơi lo lắng Chó tràng lúc nãy lũ phong nhi còn đùa giỡn với nhau mà Rồi những tán cây đằng sau bắt đầu giao động dữ dội Gió từ đâu thổi qua lạnh toát cả người Dù là đang mùa hè ôi ả Tra giấu cho giang đứng dậy thủ thế Vì cảnh tượng này như thể đang cảnh báo thứ gì đó rất khủng khiếp Đang chuẩn bị ập tới Từ trong bụi trầm Ba bốn con cú mèo bay ra Đậu trên cành cây vỗ cánh lên phành phạch Những đôi mắt sáng loáng hướng thẳng Về phía bọn tôi Cảnh tượng đem qua tự nhiên hiện lên trong đầu Nói không chừng, Đây chính là dấu hiệu thông báo Dông hồn khả nghi đang ở đây Đút tay vào trong túi Nắm sẵn đoạn kiếm Mắt không trời nhất cử nhất động của lũ chim Bọn chúng vẫn đang đậu Trên ngọn cây trước mặt Tuy nhiên không còn kêu lên nữa Gần 15 phút trôi qua không hề có một sự chuyển động nào gió cũng ngừng tán cây chẳng còn xào xạc nữa trên bãi cỏ trống trơn chỉ còn mỗi hai người chúng tôi một không gian im lặng tới đáng sợ nhất là khi nhìn vào những cặp mắt sáng loáng và cái mỏ quắp lại ở phía đối diện kia alo tao nghe nè sao rồi có phát hiện ra gì không tụi tao đang đối diện đường á ờ không không có thấy gì ngoài đám dung hộ lúc nãy thôi thì để bữa khác đi Bây giờ trễ rồi, Giang không coi ở lại lâu được nữa đâu. Quan sát lần cuối cho chắc hăng, tôi với Giang bắt đầu quay bước tiến ra ngoài. Tuy nhiên, vừa đi được một đoạn, thì lũ chim cú lại chuyền cành bay theo. Hai đứa giận thì tôi nói giận, đi thì nó lại bay. Nhỏ Giang lập tức trút ra lá bùa đỏ, tôi mau chóng gật đầu tra hiệu đồng ý. Tuy nhiên, vừa hất tung lên, nó lại trơi xuống tay của nhỏ phía đằng sau lũ cứu mèo cũng không còn ở đó nữa dù nãy giờ không nghe tiếng vỗ cánh phành phạch vang ra ờ, không thấy gì cả sao ừ đúng vậy ngoại trừ cảnh tượng đám giông hồn á, tự nhiên bỏ chạy lũ lượt biến mất hoàn toàn dù trước đó là có ý kêu ghẹo tao với Giang nắm tóc giang kéo nữa mà ừ cái này tao không suy đoán được thường thường giờ tí á, là giờ của trong hồn ngạ quỷ làm gì có ai khiến cho bọn chúng bỏ chạy tán loạn như vậy Quả chăng chỉ có một điều như thế này à, Là sao Là có một con quỷ Hay một thế lực nào đó mạnh mẽ hơn Đang bá chủ ở đó Khiến cho bọn giông hồn cảm thấy sợ hãi Mà bỏ chạy đi Ở trong cõi âm á, Có những khái niệm được hiểu nôm na như là một băng đảng xã hội đen vậy Một dạng đại ca cầm đầu Thường là một con quỷ dữ Hoặc là một con đầu lĩnh Đã có thâm niên giấc dưỡng lâu năm Vì lâu năm á, Cho nên tích tụ khá nhiều âm khí Từ đó ma thuật và âm khí của bọn chúng Cũng tự động tăng lên đáng kể Dễ dàng quy hiếp được đám dông hồng giác dưỡng yếu ớt Như là hai cái con mà tụi bay kể Ngồi sát mép nước lúc nãy đó Thân thể tỏa mợ Có khi là quá kiếp chưa có lâu Tầm chừng chục năm đổ lại mà thôi Cho nên âm khí tượng trưng như vậy Nhưng mà sau đó Có mấy con cú mẹo bay ra Tuy nhiên không thấy tấn công Hay hành động tương tự như đêm qua Lúc sau hình như bọn chúng muốn bay theo Giang mới rút bộ tính phóng lên nhưng mà quay lại thì chẳng thấy đâu nữa tôi đang nghi giông hồn đó đang ở bờ hồ và vì một lý do nào đó không chịu xuất hiện ra mà thôi ừ không có loại trừ khả năng đó đâu tuy nhiên ở một cái nơi đầy rẫy những giông hồn như vậy á bất cứ con nào có năng lực đều có thể yểm âm khí vào thú vật tôi trễ rồi vậy thôi lần sau á đích thần tao với thằng kha sẽ ra thăm dò giấc dạy cho hai đứa bay rồi chạy xe chở giang về mà trong lòng ngổn ngang trăm bề đêm nay không biết nó có xuất hiện nữa hay không mấy con chim cuốn lúc này dáng chấp hành tung sao mà quen quá có khi nào cái vong hồn kia độc vị được cho nên không xuất hiện ra hay không một con chim cuốn không biết từ đâu đáp thẳng xuống đầu xe làm cho tôi giật mình lảo đảo suýt chút nữa mất tay lái mà ngã xuống đất mau chóng dựng xe sát bên lề đường nhảy ra ngoài thủ thế con chim quái đảng vẫn đậu nguyên ở đó chỗ cánh lên phành phạch Lá bùa đỏ từ trong tay của nhỏ Giang mau chống lao vút qua vai tôi Rồi nhắm thẳng đến chỗ con chim Nó lập tức vỗ cánh bay đi Nhưng dường như trong người đang chất chứa nhiều âm khí Cứ khiến cho lá bùa bay theo không dứt Con chim ra sức đảo qua đảo lại Nhằm mục đích nhiễu loạn phương hướng Nhưng nó đâu biết rằng Dù có ôm cua tới cỡ nào Thì chỉ cần trên người mang âm khí Lá bùa sẽ bám theo cho tới cùng Cua đầu xuống Từ phía sau Một bầy chim cú khác từ đâu bay tới, Dường móng vuốt tính cấu vào cổ của tôi. May mà Giang Phát giác kịp thời, kéo tay tránh sang một bên. Bọn chúng bây giờ tụ tập gần cả chục con, ánh mắt lầm lè muốn xé xác con mồi. Lần này thì không khoan nhượng nữa. Tôi chỉ Giang lập tức trút hàng loạt lá bùa đỏ phóng lên không trung, để đối phó với lũ chim gớm ghiếc. Bọn chúng hầu như đều mang âm khí trong mình, bay loạn xạ tránh né. Có vẻ dự đoán được đã chính xác. Dông hồn tìm đến bọn tôi Chính là cái dông hồn hôm bữa ám hại nhỏ hiền Lúc nãy có lẽ vì quá đông người Cho nên nó sai lũ chim đi thăm dọ Bây giờ chỉ còn mỗi tôi với gian Trên con đường vắng Đây chính là thời điểm mà nó muốn phục kích hay chăng Tuy nhiên Nãy giờ vẫn chưa thấy dáng hình của nó đâu nè, có cần gọi cho Đạt không? Không cần, hấp hối rồi gọi Tôi muốn đích thân mình giải quyết Cái biến cố ở đây Nếu như cái gì cũng mượn cày người khác Thì có đâu hai chữ lễ lừng của thầy Pháp nữa chứ Giông hồn ngạ quỷ có mạnh tới cỡ nào Âu cũng là thử thách Trở ngại càng lớn Nếu vượt qua được Càng làm cho ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn Cả hai rút sẵn đoạn kiếm Áp ngón tay truyền dương khí Đám cú mèo trước mặt sau một hồi bay loạn xạ Thì đã bắt đầu đuối sức Một vài con đã bị lá bồ đỏ hạ cục Nằm dãy nảy dưới đất Đúng là toàn bộ được chứ âm khí Tương tự như con chim cú của nhà Sơn á Mà đã có âm khí Thì phải có kẻ đứng sau yểm dọc Ừ, Giang dám chắc á Chính là cái dòng hồ ở bờ hồ ừ, Trên ra Một cái gì đó vừa xuyên qua khoảng không Giữa vị trí của tôi và Giang Theo phản xạ tự nhiên Đẩy mạnh nhỏ qua bên tay phải Cùng lúc đó tôi lộn sang hướng đối diện Để né tránh Hai hàng cây bên đường chợt trung lắc lên dữ dội Những tràng cười giòn tăng Đầy ma mị Cùng lúc vang lên Như xé toàn cả bóng đêm Từ trong bụi chậm Không biết hai luồng ánh sáng từ đâu bay ra Nhắm thẳng về phía bọn tôi Nhanh chóng dường đoạn kiếm trò đỡ Cú va chạm vang lên những âm thanh khô khóc Xương từ đâu phủ xuống dậy đặt Phía trước mặt hoàn toàn bị khuất đi tầm nhìn Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo Tới đáng sợ Nè, để xung quanh Đầu lượng với nhau đi giang nha. Lũ cứu mèo đã bắt đầu đuối sức và chịu khuất phục trước lá bùa đỏ. Tuy nhiên mối lo lúc này lại chuyển sang hai bên đường, nơi vừa phát ra những luồng ánh sáng kỳ dị. Gần 15 phút trôi qua, không hề thấy động tĩnh gì khả nghi, nhưng không loại trừ có thứ gì đó khác đang ẩn nấp ở đây, nhất là sau những tràng cười mang trợ đó. Tao muốn đi tìm từng đứa, nhưng tụi mày tự giao mạng tới rồi. <cười> Một giọng nói đặc sệt vang vọng từ tứ phía. Đầu óc có chút quay cuồng khi âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai. Tôi khẽ liếc qua giang, gật đầu. Tra hiệu dùng bồ đỏ để cảm âm. Sau khi được tung lên trời, nó không rơi xuống nhưng cũng chẳng bay đi, cứ quay vòng vòng tại một chỗ. Một khoảnh khắc thực sự rất lạ lùng. Nè, hình như âm khí đang phân tán ở khắp mọi nơi, làm cho lá bùa không định hình được hướng di chuyển á Ừ, đúng rồi chứ nếu không nó đã rơi xuống đất lũ của mèo đã chết hết rồi còn đâu ê con đã nhìn kìa sân hai lá bộ được tu với gian phóng lên tự dưng bắt đầu di chuyển theo một hướng rất lạ chúng vẫn quay vòng vòng nhưng được một lúc thì nhích sang bên trái rồi lại trở về vị trí cũ hành động đó cứ lặp đi lặp lại liên tục phập lên một tiếng Giang làm cái gì Nh nhìn kìa Nếu chàng bất thình lình phóng thanh đoạn kiếm theo hướng mà lá bùa tính dịch chuyển. Thì ngay lập tức, chỗ điểm tiếp đất tỏa ra một làn khói đột ngột, làm cho bọn tôi hết sức ngỡ ngàng. Làn khói bắt đầu tan dần đi, để lộ ra một hình hài hết sức kinh dị. Cái bóng đen gớm ghiếc đang ôm lấy vùng bụng, cúi gặp người tỏ vẻ đau đớn. Chưa kịp định thần, nó bất ngờ ngẩng mặt lên. Không thể khác được nữa. Sương, Sa sương à, Sa sao vậy? chính là cái dòng họng xuất hiện ở nhà sơn đó ha tự dưng cổ họng bị bóp nghẹn lại hai chân nhấc bổng lên không trung nhỏ chang bên cạnh cũng bị tương tự nhưng trên cổ xuất hiện thêm một cánh tay đen thui đang giữ rất chặt tôi cố gắng vẫy vùng nhưng không tài nào thoát ra được thân thể lạnh toát tay chân bổn trũng nhỏ chang như thể sắp tắt thở tới nơi gương mặt đỏ âu cuốn miệng mấp máy không tài nào nói ra được ừ. <cười> Cuối cùng thì cũng bắt được bọn bay Còn chưa biết giọng nói đó là của ai Thì hai lá bộ lúc nãy của tôi với Giang phóng đi Lập tức đổi chiều Bay xuyên qua khoảng giữa Trong một chốc lát Có tiếng la thất thành vang lên Cùng với sự pha chạm giữa âm và dương khí Cả hai ngã sóng xoài xuống đất Cánh tay trên cổ của Giang cũng đã biến mất đi Phía đằng sau là một trong hồn bị cụt một chân Đang ôm lấy cánh tay mà hoàng quại đau đớn Không biết từ đâu ra lại xuất hiện thêm một trong hồn nữa Cái dòng hồn ở nhà tôi Sau khi giận hồi phục Cũng bay ra tương trợ Bọn nó là một cuộc với nhau thì vậy Trong âm ký rất là tương động Hình dáng cũng không khác nhau là mấy Tuy cái con cục chân Trông đáng sợ hơn rất nhiều Là hai đứa nhỏ rồi đại ca Đúng vậy Hất tại trên miếng mồi ngon của ta đó Là cái đứa hợp mạng lần trước đúng rồi Bây giờ thì có thể khẳng định Dòng hồn này chính xác là ở bờ hồ Thủ phạm gây ra cái vụ mượn xác nhập hồn Vào bế hiện Và ám sát hụt tôi mấy ngày qua Tuy nhiên biến cố sinh biến cố Từ đâu lại xuất hiện thêm một phong hồn nữa Tình hình này tôi với Trang không biết Có khống chế nổi hay không đây Bọn chúng xem ra khá là mưu mô xảo nguyệt Nắm rõ được kế hoạch của bọn tôi Và khả năng thực sự của từng người Đâm ra khi nãy Chỉ sai những con cú mèo ra thám thính Đợi quân số giảm đi Mới tra mặt thị quy Và hai đứa tôi Chính là mục tiêu cuối cùng Tôi với Giang đứng sát vào nhau thủ thế Quan sát nhất cỡ nhất động của hai đồng hồn Bọn chúng vừa giao tiếp với nhau Vừa chỉ trỏ cái gì đó về phía bọn tôi Bất tình lệnh Một con biến mất khỏi tầm mắt Một tiếng vụt qua bên tai Trong phút chốc đã xuất hiện ở phía sau lưng. Nắm tới chủ động, đừng để chúng tra ta trước nha. Cả hai màu chống dùng bùa đỏ để phân tán sự chú ý, cũng như là thị quy với hai dòng hồn. Nhóm trang lựa thời cơ chạy tới nhặt đoạn kiếm lên. Bọn chúng lập tức né tránh, dùng ma thuật chống trả một cách quyết liệt. Lúc nãy có lẽ vì chủ quan, cho nên mới bị dính đòn từ đoạn kiếm cô gian cũng như lá bùa còn sót lại. Lần này chúng khống chế và vô hiệu hóa một cách rất dễ dàng bằng việc dùng xác của những con chim cú để va chạm nhau lá bộ sau khi tác động lên vật chủ có âm khí sẽ ngay lập tức hết pháp thuật và trở thành một tờ giấy mạo không hơn không kém <cười> còn gì nữa hay không con nhỏ kỳ lần trước Dâm tò càng nhảy xuống nước ta dùng ma thuật hiểm cứu quả đến nhà chưa kịp trà tay thì nay vẫn xác từ đây Đại quỳnh đệ ta có hai mạng thầy thế rồi <cười> Quả là không sai Nhỏ chan nghe tới đó liền nhìn qua tôi với ánh mắt ái ngại Đêm đó chẳng may nó hành động Thì chưa biết hậu quả sẽ ra sao Còn chưa kể việc ba của nhỏ chấm cả gan tra đuổi hai con vật mang âm khí nữa Dứt lời Bọn chúng bắt đầu bay lơ lẫn giữa không trung Vờn qua vờn lại xung quanh Những tràng cười giòn giả liên tục vang lên Tâm trí lúc này có chút bấn loạn Đây là chiêu dương đông kích tay mà Không để cho chúng thực hiện được ý đồ Nháy mắt cho Giang Tiếp tục sử dụng bùa đỏ Để kéo bọn chúng xuống đất Nơi lũ xác cứu mèo Vẫn còn đang nằm la liệt Nè chấp lá cà luôn đi sân Hả Nhỏ Giang vừa phóng bùa đỏ lên liền lập tức áp sát lấy vong hộng Một cái sách bất ngờ khiến cho nó có chút loạn choạn Màu chống bay xuống Dùng sát con chim cú mà vô hiệu quá lá bùa đi Chỉ chờ có như vậy Giang lập tức dùng đoạn kiếm chém qua Nhưng nó may mắn né tránh được Chỉ bị trúng phất qua cánh tay Một chút âm khí vừa tỏa ra từ vết thương Ở bên này tôi cũng thực hiện tương tự Có điều cái dòng hồn cục chân đã trút kinh nghiệm Lập tức bay về lấy xác con cú Dẫn dụ lá bùa ra một đoạn xa Rồi mới vô hiệu quá Phần tôi sức người Không thể đuổi theo kịp Cho nên kế sách thất bại Nè tiếp tục đi sân Nhưng mà hết bộ rồi <cười> Trong túi chỉ còn một lá bộ vàng Và một lá bộ trắng Cả hai đều rất quy lực Nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn vô dụng Lá bộ trắng không thể làm được gì Khi khoảng cách với trong hồn là quá xa Và bọn chúng thì còn rất mạnh Hai chúng tôi lấy lại bình tĩnh Áp sát vào nhau thủ sẵn đoạn kiếm cho bất kỳ diễn biến nào sắp xảy ra. Hai trong hồn lần này không kiêng về nữa, lao tới như vũ bão. Lúc ở bên này, lúc ở bên kia, làm cho những cú vung kiếm chống trả trở nên công cốc. Nè, phía sau giang đó! Hai trong hồn di chuyển với tốc độ quá nhanh, làm cho tôi với giang không kịp trở tay. Trong chớp mắt, cái vòng cục chân xuất hiện bất thình lình ở đằng sau, Vùng tay đánh thẳng về phía nhỏ giang. Tôi mau chống vương người. Dương đoạn kiếm tra đỡ lại Nhưng trong tích tắc Có thứ gì đó níu giữ Chân nặng như đeo chì Trước khi bị đẩy Giang ra phía sau Bay vào trong bụi rậm bên lề đường Giang cứ tận Giang chỉ vừa mới phát giác Cho nên phản ứng chậm trễ Và chỉ chờ có như vậy Cái dông cục chân nhanh chóng mượn xác nhập hồn Bên cạnh là một tràng cười khoái chí Của cái dông còn lại Không xong rồi nó đã rơi vào trạng thái vô thức Ngồi bệt xếp bằng ở dưới đất Ngã nghiêng ngã ngửa Như đang cộng hưởng với cơn gió chừa mới thổi qua cho à, tính lại đi Văn Nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt Nhưng lại phát ra một điệu cười ghê rợn Giọng điệu này Chính là cuộc cái dông hồn cục chân Không xong rồi Căn mạng đã yếu Gặp phải chuyện mượn xác nhập hồn Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới dương khí Xa hơn nữa là còn có khi cả tính mạng à... Bây giờ đến lượt mày Nắm chặt đoạn kiếm trong tay Tôi tính vùng dậy chống trả Nhưng cổ chân phải dường như đã bị trật khớp Càng cố đứng lên càng đau buốt Tình hình không mấy khả quan Bất lợi dồn bất lợi Nhỏ trang thì vẫn đang ngồi bất động dưới đất Lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn tôi Cái trong hồng còn lại bắt đầu bay tới Lỡn giỡn trước mặt Nở một nụ cười đầy gian trá Nó biết tôi không thể chống trả Cho nên đường hoàng áp sát mặt Nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ Để cánh tay cầm đoạn kiếm không vươn tới được Mày không thể thoát chết được mãi đâu Tội lớn lắm Hất tay trên của tao Không nợp mạng cho tao Chết đi Đột ngột Phập lên một cái Tiếp theo là một tiếng kèn Lành lãnh phát ra Cùng với đó là một giọng nói vang lên Muốn nộp mạng Thì cho tôi xin 250 ngàn Gối 20 mê của FPT nha Cái giọng hồn vừa dứt lời Tính nhập hồn vào xác tôi Thì bỗng dưng một thanh đoạn kiếm từ đâu lao tới Cắm phập vào cánh tay dài ngoằng của nó Và giọng nói này Không ai khác chính là thằng Đạt rồi Ba cái bóng ngay đoạn quẹo vào Đã in hàng xuống mặt đường Tôi như từ cổ chết trở về chỉ còn nước buộc miệng kêu thằng đạt với nhỏ Hiền hai tiếng ba má mà thôi à còn thằng kha nữa <cười> nè sao sao mày biết mà đến đây hay vậy không có cái gì mà tự nhiên hết kha với hiện á vào vị trí mau lên dăn cái dòng tráng yểm mỗi người một điểm nối liền lại tay phải cầm đoạn kiếm tụu dương khí chuẩn bị sát thương dâm hột tam dương tụ khí phá âm trận cả ba đứa phân tán cho ba phía dùng bồ vàng và đoạn kiếm đồng loạt di chuyển chạm vào nhau rồi quay trở về vị trí cũ tạo ra một vòng tròn trấn yểm lần này cả ba cơ thể sẽ biến thành những điểm tựa và sử dụng cách thức trấn yểm bằng bồ dạng như thông thường quả là rất lạ mắt nhưng không kém phần mỹ mãn cái dòng hồng trong một phút bấn loạn có ý định bỏ chạy đi nhưng mau chóng bị vòng tròn trấn yểm cản lại cùng lúc đó ba thanh đoạn kiếm đồng loạt phóng tới trong một chớp mắt chỉ còn lại một làn khói mỏng giữa hư không <cười> chạy đi đâu giống hồn đang trong thân xác nhỏ chang tính bỏ chạy về phía bụi cây nhưng mau chóng bị dòng tròn trấn yểm cản lại tuy nhiên thằng đạt lại tra hiệu tiêu quỷ lá bộ vàng bằng cách xé đôi làm cho cái dòng tròn trấn yểm lập tức biến mất đi ừ, sao vậy chút nữa rồi nói ca chẳng hứng kia bé hiền hậu phía sau anh sẽ áp sát bộ trắng trục sức nó ra ngoài giống hồn cục chân vẫn ngoan cố Trốn ở trong thân thể của Giang Chống trả quyết liệt Bằng những cử chỉ hành động của Giang Thân thể tuy mềm nhũn đi Nhưng khi ra đòn lại chất quy lực Kha với Hiền phải cắt chế hết sức chất giả Một phần cũng vì sợ tổn thương Giang Mà tra tay rất dễ chừng Ngụ chỉ là cản đường Không cho nó bỏ chạy mà thôi Cô chân Bất tình lệnh Nhỏ Giang trở mình Lấy đả tính lao đầu vào cái ta lui đường Nhưng thật may Thằng Kha đã phát giác ra sớm Nhanh chóng lấy thân mình che chắn Chỉ chợt có như vậy Dông hồn lập tức thoát xác, Tính chạy vào trong bụi rậm kia Phút lên một cái Một lá bụa đỏ từ phía sau bay tới Cùng lúc đó với thanh đoạn kiếm phát ra trực trở trên tay thằng Đạt Cái dông hồn bị dính đòn ngay chân còn lại Lập tức quỵ xuống Không chần chờ gì nữa Thằng Đạt dùng bùa trắng áp sát Thu phục nó vào bên trong Trước khi biến mất Nó quá thành một tàn tro Bằng một ngọn lửa À, không xong rồi đạt à? à Có chuyện gì Thân thể của Giang á tiêm tái hết rồi bao dùng bộ trắng hút âm khí ra mau lên ca giả Bế Hiện khẩn trương Người trước kẻ sau Dùng bộ trắng áp sát vào Giang để hút âm khí Dường như do căn mạng quá yếu Mà cái giông hồn thoát ra Thân thể vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường Đây cũng là những mối lo Mà ngay ngày đầu tiên gặp mặt Thầy đã cảnh báo Cũng như không khuyến khích bọn tôi theo nghiệp Lần này e là cây go rồi đây Có thể nhìn thấy những luồng khí mỏng thoát ra khỏi cơ thể Và mất hút vào trong hai lá bùa Tăng đạt ở bên ngoài quanh tay đứng nhịn Vẻ mặt rất đâm chiêu Làm cho tôi cũng lo lắng không kém Khoảng chừng 15 phút tay chân giang có vẻ đã hồng hào trở lại Nhưng sắc mặt cũng rất nhợt nhạt Trời bắt đầu khuya dần Không khí cũng trở nên xe lạnh một chút Này Bế hiện à Ôm đỡ chị điem Chừng 10 phút nữa sẽ tin lại thôi rồi có sao không mày Sao thì không sao Cũng may âm khí của giông hồn này không có mạnh Tuy nhiên về lâu về dài nếu như hành đạo Chẳng may gặp một con quỷ dữ Thực hiện cái việc mượn xác chập hồn này á, Hay là nguy hiểm vô cùng Vậy có cách nào để đề phòng Hay là phản kháng từ xa hay không Có lắm Với căn mạng của bọn tao Nếu mà lỡ có bị nhập Thì lượng âm khí trong cơ thể sẽ mau chống bị lấn ác bởi dương khí Và tự động biến mất đi Đó cũng là cái lý do mà sư phụ không cho tụi mày theo nghiệp đó Tôi tới tay phiên cho bé Hiền đỡ gian Được chừng 15 phút sau Thì nhỏ lờ đờ mở mắt ra Đôi môi nhợt nhạt trông đáng thương vô cùng Bé Hiền đã chạy đi mua nước Giờ này không biết có quán nào mở bán hay không Giang thở dốc ra từng cơn khó nhọc Sắc mặt tuy không còn tím tái Nhưng hiện rõ dễ mệt mỏi vô cùng Nè nè nè Hơi quá à. Sao lại ho vậy Úi Làm như Giang con nít đúng bằng Chứ vợ các gì con nít đâu Này uống nước đi, không sao rồi Lúc nãy có chuyện gì vậy Tự dưng Giang mất hoàn toàn ý thức á, tôi được rồi, không sao rồi Ngồi nghỉ chút đi, trên đường á, Giang kể cho nghe Tôi nhờ bé Hiền đứng ra gọi giúp cho ba Giang nấu là bây giờ mới xong Đang chở nhỏ về cho yên tâm Thằng Đạt cho hai đứa kia ngồi lại tâm sự Dặn dò một chút Rồi cũng cáo tự Trên đường trở về Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho nhỏ nghe Phải nói là nghĩ tới đâu Trùng mình tới đó Công nhận trải qua rồi mới thấy khủng khiếp vô cùng Từ một con người bình thường Dần trở nên mất hoàn toàn ý thức Phải hành động theo sự điều khiển Của dòng hồn ma quỷ Thân người hồn quỷ thì hả Sơn Thiệt sứ sao không Đến Sơn còn nổi da gà đó Lúc đó già ngồi bệt xuống Rồi trận trừng lên nhìn Sơn Nhưng muốn ăn tươi nuốt sống vậy mà nè lúc đó không biết gì luôn hả à, đầu óc quay cuồng trước lúc mất hoàn toàn ý thức á chàng có thấy sơn đang đánh với con giông hồn còn lại rồi hai mắt tối sầm đi không biết gì hết tỉnh dậy thì thấy ngực đau dữ dội ho mấy cái mới hết á bây giờ chân tay trả rời luôn rồi ừ thôi về ngủ một giấc đi sáng mai dậy trễ chút cũng được chút nữa sơn đậu ở đầu đường nghe chứ lỡ bài nhìn qua camera rồi bảo mình nói láo qua mặt vợ À, được rồi, tạm biệt. Chiều mai gặp. Mai lên còn bạn với lớp chuyện đi ngoại khóa nữa. Chắc sẽ hai ngày một đêm á. Ờ rồi rồi, mai tính. Bây giờ mà còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Ba nha. Phải đợi cho nhỏ Quốc sau cánh cổng thì mới yên tâm quay đầu xe. Giác người lẫn thẫn đó có bộ đã mệt mỏi lắm rồi. Không biết nhỏ có hối hận khi tham gia chuyện này hay không. Trên bản thân tôi thì cảm thấy bất an. Nhất là sau những câu cảnh báo của thằng Đạt khi nãy Hay là dừng lại Không được Như vậy là yếu đuối và hèn nhát lắm Là một thằng đàn ông Đầu đội trời chân đạp đất Những thứ ngang tầm mắt vốn dĩ là tương đương Vì vậy Không thể có chuyện dễ dàng bỏ cuộc được chân vào nhà rồi Về đi Cẩn thận Mãi mê suy nghĩ Quên chưa biết ga Mà có tin nhắn của nhỏ gửi tới Kèm theo biểu tượng gian tay ôm ấp Sao bữa nay bánh bèo vậy không biết Mà nãy nhỏ có quay đầu lại đâu Mà biết tôi đang đứng đợi Hay là y như lời đồn Con gái có giác quan thứ chủ nhật Ủa, hai, hai bác đi làm hả Ừ, con qua kiếm vàng hả Nó ngủ chưa dậy Con gái còn lứa Để bác lên kêu nó Đắn lên tới đỉnh đầu rồi đó ừ, Dạ thôi bác ơi, để con ngắm cá đợi luôn Cũng còn sớm mà Tại đêm qua làm nhiều đồ để chuẩn bị cho chuyến ngoại khóa Cho nên đứa nào cũng đuối hết à Ừ vậy thôi con ngồi chơi nha Có gì cứ gọi cô bốn giúp việc ở bên dưới đó Dạ Ba mẹ con nhỏ không phải là dễ tính Như cách nói chuyện đâu Chỉ là vì biết tôi chơi thân Kể cả tính, ngọc, an nữa Cho nên mới thoải mái như vậy thôi Ai đợi con gái cưng ngủ trên lầu Mà cho con trai vào nhà túc trực ở dưới này Bà quên Nhà nhỏ có camera tứ phía Mỗi phòng ngủ là riêng tư thôi Có thú tính cũng chịu Mà nào phải nhỏ hấp dẫn cái gì Được cái xinh xắn Dễ thương, quyến rũ, cao ráo mà thôi à, Ủa sao lên mà không báo Ở đâu mà chị định ra vậy ừ. Nè Giang sao vậy Nó dựa đi dựng áp trong ngon lành vô cùng Chưa kịp chọc Thì đã dội bắn lên lầu với giận tốc như bị phạt rồi Con gái đúng là khó hiểu mà Bộ đồ đô mặc ngủ khá xinh xắn Chứ có cái gì đâu mà ngại không biết Chứ sao qua mà không gọi cho Giang Ngủ sao gọi Thì cũng phải để lại tin nhắn chứ Giang ở nhà lỡ đâu mang đồ thoải mái thì sao <cười> Thích chứ sao Đâu, khỏe chưa Trời ơi, khỏe rồi Mà hôm qua mệt quá cho nên quên hỏi Sơn có bị sao không ơn trời, là Sơn còn sống ấy. Vậy mà nói thì đã bảo mệt là không có nghĩ gì được mà ừ thôi điện sáng không ăn bánh canh đi à hay là ăn cháo lòng đi cho giống trong truyện sư biết nhà bà tám không à, không biết mẹ thằng tính tên tám thôi à thật ra sáng nay thằng đạt có nhắn tin bảo tôi chở gian qua cho thầy kiểm tra dương khí không biết có chuyện gì nghiêm trọng hay không nhưng thấy quan tâm như vậy thì cũng an yên trong lòng chung quy cứ sợ một rào cản gì căn mạng khác nhau Sẽ xuất hiện sự phân biệt đối xử Thậm chí là xấu chơi Để đẩy tôi và Giang ra rìa Nhưng có vẻ mình suy nghĩ hơi nhiều Nói gì thì nói Bản thân cũng biết việc gì đúng Cái gì sai Nếu một ngày cảm thấy mình là trở ngại cho cả nhóm Chắc chắn sẽ tính đường thoái lui Hoặc là một phương án khác Mà không ai phải vướng bận với ai Thầy ơi như vậy có sao không thầy Ờ hoàn toàn ổn định Nhưng khí cũng điều hòa khá là tốt Chỉ cần một hai ngày nghỉ ngơi á, sẽ trở lại bình thường thôi. Cũng may dòng hồn đó âm khí và ma thuật không có mạnh. Đây cũng là điều mà làm cho ta trăn trở nhất khi quyết định chấp thuận cho hai con gia nhập thông môn đó. Thầy à, có cách nào thay thế căn mạng, bổ trợ cho thiếu sót đó không vậy thầy? Ờ, không phải là không có. Nhưng mà khó nhận vô cùng. Còn nhớ năm xưa lúc ta hành đạo ngang dọc bốn bể, Có một lần dừng chân trừ thạ ở một ngôi làng nhỏ Dưới chân đồi Thuận Thiên đó Làng đó cũng có mang tên là Thuận Thiên Có cơ duyên gặp được một đồng đạo Tuy không thuộc môn phái Nhưng mà cách sử dụng pháp thuật lại tương đương Và có phần nhỉnh hơn ta một chút Kỳ lạ là trong lúc đàm đạo Ta ngỏ ý muốn căm phá dừng khí của ông ấy Tuy nhiên là khi chạm tay vào đó Thì lại thấy nó hoàn toàn bình thường Bình thường giống như là hai con vậy đó Căn mạng cũng chẳng có gì đặc biệt Nhưng mà cách ông ấy thi chuyển pháp thuật Thì lại uy lực hơn ta rất nhiều Kể cả khi năng lượng truyền qua đoạn kiếm Nó cũng thừa sức áp đảo đoạn kiếm của ta nữa Tụi con chưa nghe thầy kể qua chuyện này bao giờ hết á Ừ, cũng lâu lắm rồi Chỉ là thức thời cho nên Ta nhớ lại mà thôi Sau đó ta mới tỏ ý ngạc nhiên Ông ấy mới giải thích là Năm xưa là trẻ mồ côi Được một ông thầy pháp nhạc Ở cổng chùa về nuôi Sau này lớn lên thì tầm sư học đạo. Nhưng mà do căn mạng yếu quá, buộc ông phải bỏ cuộc đi. Tuy nhiên là sau đó cơ duyên đi thiện nguyện ở trên một ngôi chùa trong vùng, gặp được sư trụ trì ở đó. Ngõ ý muốn giữ ông ấy lại, ngày đêm tụng kinh niệm Phật. Và trong vòng 400 ngày, tự dưng thân thể của ông ấy thay đổi rất là nhiều. Đương nhiên, căn mạng hay dương khí thì không thể tác động được. Cái thay đổi ở đây Nó là sự tương thông tư tưởng Giữa người với ma Giữa âm với dương Giữa thiện và ác Vậy là ông ta áp dụng cái tư tưởng đó Vào trong việc hành đạo Thiệt ra cho đến tận bây giờ Ta vẫn không hiểu được sâu xa Tuy nhiên quan sát cách ông ấy hành đạo Cũng thấm nhận được mấy phần đó Cái lần so kè bằng đoạn kiếm Lúc mà truyền dương khí qua lưỡi Ông ta tập trung rất là kỹ Thân thể như là thả lỏng ra hoàn toàn Trạng thái lúc đó có thể gọi là thiền định Và chỉ trong tích tắc Nguồn năng lượng truyền qua đã đạt tới cực đại Dễ dàng áp chế được đoạn kiếm của ta Kỳ lạ hơn nữa là mỗi khi rơi vào trạng thái thiền định Dương khí trong người lại tụ lại rất là nhiều Ta có thử dùng âm binh Để mà mượn xác nhập hồn Nhưng mà hoàn toàn khi xuất ra đó Ông ấy không hề bị một tổn hại nào Hay sót lại một chút âm khí gì hết Ờ, nói vậy rồi những người tu hành đắc đạo cũng sẽ theo nghiệp thầy pháp này được hết ra thầy thầy không có dám khẳng định tuy nhiên cho dù có một thân tuyệt kỹ có một tư tưởng tinh thông nhiều ngưỡng cũng chưa chắc sẽ trở thành một thầy pháp giỏi đâu đó còn là sự chỉ dạy của sư phụ cho niềm đam mê nhiệt quyết của bản thân và cuối cùng chính là cái tâm của người hành đạo tâm ở đây chính là tâm thế tâm can và tâm hồn nếu như không đủ ba thứ đó dù bản thân mang tuyệt kỹ tới đâu sư phụ tài giỏi cỡ nào cũng không thấm nhuận được tư tưởng đạo lý hành đạo câu chuyện của ông thầy pháp kia cũng chỉ là một giai thoại bản thân ta không ở thời điểm đó để mà chứng kiến hay xác thực ta cũng không thể mượn xác nhập hồn như ma quỷ để mà coi ông ấy lúc thiền định thì cơ thể sẽ biến đổi ra sao Nhưng bài học mà ông ấy để lại Chính là cái tâm Mà mình đặt vào trong nghiệp thầy Pháp Để mà cho dù phải khó khăn cỡ nào Dù có bất lợi ra sao Cũng không chùng bước bỏ cuộc Các con à Bản thân mỗi người Sẽ tự tìm ra chân lý Tự phát sinh biến đổi để mà thích nghi Đương nhiên những điều đó sẽ đến Sẽ xảy ra Nếu như mà chúng ta đặt cả cuộc đời Sự sống Và hơi thở của mình vào trong đó Tất cả bọn tôi lặng người đi Khi nghe thầy giảng giải Tuy tâm hồn nhận thức còn nông cạn Nhưng cũng đủ để thẩm thấu được Vài phần những đạo lý sâu sắc đó Đó chính là cách mà thầy Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Đã ngăn cản không cho bọn tôi tham gia Cho cũng chính thầy đã mừng trở Khi cuối cùng tông môn Lại đón nhận thêm hai đệ tử Và giờ đây chút trăng trở đã khỏa lấp Bằng niềm hạnh phúc Khi Giang và tôi vẫn bình an thật đúng vậy Chúng ta sẽ mãi không làm được gì Nếu như tâm căng Và tư tưởng không tương thông với nhau à, Hai đứa ngồi đi Ta muốn nói một điều cuối cùng như thế này Chọn theo nghiệp thầy Pháp Đó là quyết định của hai con Chấp thuận gia nhập tông môn Là quyết định của ta Vì vậy từ nay về sau Bất cứ lúc nào con muốn dừng lại Cứ nói với ta Sẽ không có một ý định ngăn cản hay cấm đoán quở trách nào từ sư tổ sư tôn chúng ta gặp nhau là cái duyên bản chất của chữ duyên là nhẹ nhàng không vướng bận dạ tụi con sẽ nghĩ đến điều đó nhưng mà thực hiện thì không <cười> thầy tự dưng bật cười khoái chí Thấp ba nén nhăn cúi đầu quỳ lại trước bàn thờ sư tổ lúc ngước lên hai mắt đã đỏ que làm cho bọn tôi ai nấy cũng sững sợ Thầy không nói gì Chỉ tiến tới xoa đầu cả hai Rồi lặng lẽ chợ bên trong Thiệt sự vẫn không hiểu hàm ý là cái gì cả Ừ có lẽ sư phụ nhất thời xúc động á Sao lại như vậy được <cười> Tao cũng đâu biết đâu Xưa vợ có thấy ông khóc bao giờ Em cũng thấy lạ đó Thầy có khi nào xúc động mạnh Hay là thể hiện cảm xúc gì ra ngoài như vậy đâu Ủa thầy Cô nhàn bài vô cài mắt quá Ừ, ta nấu tới đầu rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của câu chuyện nha